Hầu hết bạn làm ăn và quen biết Cũng đều mời tới Bà Liên giải thích thêm Thật ra nội cũng muốn nhân dịp này Mừng Nam Văn nó bình phục Nhiều niềm vui Nên nội mới đồng ý cho chú ba mời nhiều Chợt nhìn qua cô Bà khựng lại Ủa con không thay áo mới à Thiên An cười nhìn xuống chiếc quần jean Và áo thun màu xanh của mình Con phụ cô mấy việc hậu cần thôi Đâu có phải tiếp khách đâu cô Bộ này gọn nhẹ được việc hơn cô à Bà Liên ngắm cô rồi chắc lưỡi. Thôi, cũng được. Nhưng sao không xõa tóc ra cho đẹp? Thiên ngân ngạc nhiên. Con cột tóc ngó xấu lắm hả cô? Bà Liên cười. Không phải vậy. Con tóc con cột cao trông cũng dễ thương. Nhưng con nít quá. Không xứng với cái mặt nghiêm nghiêm của thằng Văn mấy. còn nên thường xõa tóc hơn mới hợp. Thiên ngân phì cười. Thì ra là lý do này. Văn nói vậy mà cũng đúng. Cho dù cô và anh đôi lúc kích bác chọc tức nhau tiết tỉnh, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa lộ tẩy cái chuyện vờ vĩnh nhận bừa kia. Cô Liên và cả ông nội đều có vẻ yêu thích cô. Điều này làm cô thấy an ủi rằng mình không đến nỗi quá tệ, đi đâu cũng bị xúi quẩy và ghét bỏ. Chuyện phía trước đã xong, cô theo bà Liên vào trong, ngó sơ qua cách bài trí bàn tiệc. Được một lúc thấy không còn việc gì làm tiếp, Thiên Ân chui xuống bếp học lóm cách tỉa hoa cũ để trang trí. Còn đang say sưa quan sát, một bàn tay chạm nhẹ lên vai, làm Thiên Ân giật mình quay lại. Toàn đứng ngay sau lưng cô với nụ cười tươi. Ân, làm gì trong này vậy? Cô cười. Thì như anh thấy đó thôi, tôi đang học lóm người ta. Toàn hắn giọng nói nhỏ. Hôm nay, mẹ tôi cũng có đến. Khách bên ngoài đã khá đông rồi đó. Mắt vẫn chăm chú, nhìn bàn tay khéo léo của người đàn ông đang tỉa củ cà rốt thành hình con sư tử. Cô ậm mừ. Vậy à? Toàn ngập ngừng. Ơn chưa sửa soạn sao? Sửa soạn gì? À, tôi muốn nói ân lo học nghề người ta mà quên mình kìa. Cô nhăn mặt. Anh ngắt ngứ cái gì khó hiểu vậy? Toàn gãy đầu. À, là ý tôi muốn nhắc Thiên Ân chưa thay áo. Thiên Ân ngẩn ra. Là người thứ hai có ý kiến về bộ áo quần mật của cô rồi đây. Cô đưa mắt nhìn xuống lần nữa để tự kiểm soát mình. Đây là cái quần còn tốt nhất của cô. Chưa bạc màu gì. Cái áo này... Cô chỉ mới mặc hơn chục lần. Đâu đã cũ đâu. Sao ai cũng e dè cách ăn mặc này nhỉ? Cô ngó sững Toàn. Sao anh lại nhắc tôi thay áo? Bộ mặc như vậy tệ lắm à? Toàn vội lắc đầu lia lịa. À đâu có, đâu có. Tại vì, tại tại tôi thấy, tôi tôi tưởng ân thiên ân nhăn mặt. ấp úng như vậy. Chắc cô trông tệ thật rồi. Nhưng thật tình mà nói, đây là bộ áo quần khá lắm chứ. Toàn như biết mình lỡ lời. Anh chàng vội gãi đầu. Tôi đùa thôi, chứ ân mặc bộ này cũng đẹp lắm. Ân cùng tôi ra ngoài nhé. Ra ngoài làm gì? Thì để phủ tiếp khách. Thiên ân lắc đầu cười. Không đi đâu. Anh có tiếp khách thì ra ngoài đi. Tôi không có việc gì ngoài đó đâu. Trong này ân cũng đâu có việc gì. Cô nhăn mặt. Nhưng tôi không muốn ra đó. Toàn liếc nhìn cô, rồi chợt thẳng người trịnh trọng. Sao ân không ra ngoài để tôi giới thiệu với mẹ tôi cho ân biết? Thiên ân lạ lùng, nhướng một bên chân mày lạ chưa, theo ra ngoài để được giới thiệu với bà mẹ à? Chuyện gì đấy?" Toàn định lên tiếng thì giọng cười và tiếng của Văn đã vang lên bên cạnh. "Thì ra chú ở đây, nội nãy giờ hỏi chú đó." Đến lượt Toàn giật mình quay lại, Văn cười nhưng nụ cười lại làm Toàn chột dạ, anh chàng đành cười giả lả. "Tôi định rượu ơn ra ngoài tiếp khách khứa phụ nội thôi." "Vậy à, câu đệm vậy à?" Văn thốt ra lại có hiệu quả khác thường. Toàn ẩm ư vài câu qua loa, rồi bỏ ra ngoài. Văn cười khi thấy Thiên Ân thở vào. Cảm ơn anh cứu nguy kịp lúc. Văn lắc đầu. Làm gì mà như thoát nợ vậy? Thật ra chú ấy thật tình. Có điều cách thức biểu lộ thì... <cười> Hơi bọp trộp thôi. Thiên Ân trề môi lầm thinh. Văn nhìn quanh. Ở đây đông người mà ai cũng lăng xăng bận rộn. Em đứng đây làm chi? Thiên Ân nhúng vài. Em xem người ta tỉa củ củ quả... Nhưng bây giờ hết hứng thú xem rồi Vậy theo anh lên lầu đi Gói quà anh mua tặng nội bị bung tùm lum Em gói lại dùm anh Theo Văn về phòng anh Thiên An tròn mắt khi nhìn thấy anh có đến hai gói quà Mà đâu có gói nào bị sức dây bung giấy gì đâu Cái gì vậy anh Văn Nó đâu có bị gì đâu Anh cười cười Ừ, xí gạt em đó Thật ra anh chỉ muốn cho em biết Qua mấy gói quà này thôi Cô ngạc nhiên, là sao ạ? Quà của ông em biết làm gì? Mà sao anh mua đến hai gói? Văn cười, hai gói bởi vì mình hai người. Thiên ân chợt hiểu ra, cô ngẩn lên ngượng ngùng. Anh Văn mua hộ phần quà cho ân à? Ừ, xin lỗi, anh mới chọn mua hôm trước thôi. Lúc đó không kịp hỏi ý em vì sợ người ta bán đi mất. Bộ cờ tướng bằng sừng, bàn cờ thì bằng gỗ tốt. Anh chọn vì thấy nó được khắc rất đẹp và tinh xảo, nét khác lại đồng bộ với nhau. Cô ấy nói, nhưng em lại không có tiền để... Văn nhăn mặt ngắt lời, em khờ quá, ai đòi tiền em đâu mà nói vậy. Thấy cô ngơ ngẩn nhìn mãi hai gói quà, anh cười, ừ nhỉ, quên hỏi em, sinh nhật em ngày mấy? Chứ vậy anh Văn? Thì cứ nói đi. Cô ngập ngừng, rồi đành nói, sinh nhật em cuối năm, trước lễ Giáng sinh hai ngày. Anh gật gù, Vậy là hai mươi hai, đúng không? Bữa đó anh nhất định mua nhiều quà cho em. Cô mỉm cười nhưng không để ý đến lời nói về tương lai xa vời ấy. Chỉ vào hai gói quà, anh hắn giọng bàn. Ở dưới khách đến nhiều lắm, quà chất đầy bàn, mình khoan đem quà xuống nhé ân. Để tối nay yên tĩnh trở lại, mình đem xuống mừng nổi sao? Thiên ân gật đầu. Dạ, anh tính vậy cũng được. Văn cười nhẹ, quẹt ngón tay lên gò má cô. Làm gì mà ngáo ra vậy? Thôi xuống dưới với anh Mình đi lòng vòng Phụ nội tiếp khách Khách toàn người lạ Em có quen ai mà tiếp? Văn chắc lưỡi Khờ quá Không quen thì anh giới thiệu sẽ quen Thôi xuống nhé Khớp thì đi chung với anh Anh vừa quay đi Thì cô giật mình kêu lên Hơ khoáng đã anh Văn Gì nữa về ân Anh hỏi Cô ngập ngừng Nhìn lại bộ quần áo của mình Hỏi thật nhé Em mặc bộ này có tệ quá không? Văn ngạc nhiên ngắm lại cô, ai nói gì mà em ngại, thì anh cứ phê bình thật thử coi. Ngắm nghĩa cô một thoáng, rồi anh nói, cũng tại em, hôm trước đưa đi dạo, chỉ mấy bộ váy áo đẹp, em lại không chịu mua gì, nhưng thật ra ăn mặc như vậy đơn giản một chút, nhưng xinh đó chứ, có gì đâu mà em ngại. Cô hỏi gặn, không thể thật à. Văn vỗ nhẹ lên gò má cô và cười, không thể chút nào, dễ thương lắm, thật mà cái chạm khẽ lên cằm má làm cô đỏ mặt sượng sùng. "Sao, chịu anh xuống chưa? Khách đầy trong nhà và ngoài sân rồi kìa." Vằng dấu nụ cười và làm tỉnh nhắc cô. Thì ngần theo anh trở xuống, tâm trí cô hình như đã tán loạn đi đâu một ít rồi, cô chỉ còn biết ngoan ngoãn theo chân anh. Khách quả thật đông quá, từ trong nhà ra đến ngoài sân, các bàn tiệc và rải rác ngoài vườn lan, trong mái đình nhỏ dưới giàn hải đăng, người đứng, ngồi khắp nơi. Trong nhà đa số là bạn già của nội đang rôm rã, chúc nhau, phúc thọ. Đi một vòng chào hỏi mọi người xong, hai người ra sân. Thấy phía cổng hơi đông đúc và lộn xộn, anh kéo tay cô ra xem thử. Thì ra người ta chở đến những lẵng hoa chúc mừng nhiều quá, làm mấy thanh niên lăng xăng mà không biết phải sắp xếp vào đâu vì hai hàng lẵng trong cổng đã đầy nghẹt. Văn thấy vậy chỉ tay nói, mấy cậu hãy sắp xác tường rào bên kia cũng được ý kiến của anh nhanh chóng được thực hiện, có chỗ để hàng lẵng như được giải thoát bớt. Văn cười nói với Thiên Ân: Không có hoa thì không có màu sắc chúc mừng, nhưng hoa nhiều quá mà lẵng nào lẵng nấy to đùng như vậy thì hết chỗ để cũng mệt. Anh định vào trong thì chợt phát hiện Thiên Ân không đi theo mình, cô vẫn đứng sững giữa hàng lẵng hoa. Văn ngạc nhiên quay lại: Sao còn đứng đó hả Ân? Không trả lời anh mắt cô trân trân nhìn vào những giải chữ chúc mừng đến trên hàng lẳng qua vầng nhíu mày toàn là những câu chữ chúc thọ ông có gì mà cô sững người ra như vậy nhỉ gì vậy ân anh thấp giọng hỏi cô đôi mắt rời khỏi hàng chữ đang nhảy múa trên giải giấy đỏ thẫm thiên ân ngơ ngác nhìn anh văng cao mày nắm lấy tay cô có chuyện gì hả em cô lắp bắp công ty tân vũ trụ là công ty của nhà anh à? ông nội là chủ tịch công ty này Hơi ngạc nhiên, Văn thận trọng gật đầu. Ừ, có chuyện gì sao ân? Cô mấp máy môi, định nói gì đó, thì đột nhiên mắt cô mở to nhìn ra phía sau anh. Văn cũng ngoái người, nhìn theo hướng mắt cô. Phía hoàng nông bộ, ngoài mấy phụ nữ, có chú ba đang tươi cười nói chuyện với một cặp vợ chồng, có vẻ vừa mới tới. Người đàn ông dáng bệ vệ, dường như cũng nhận ra thiên ân. Ánh mắt ông ta đầy kinh ngạc khi lia từ cô qua anh. Ai vậy ân? em quen họ à. Thiên Ân không đáp, cô Trừng Trừng nhìn anh rồi chợt quay người bước nhanh vào nhà. Thiên Ân văng gọi với theo nhưng cô vẫn mãi miết len qua đám khách khứa vào khuất vào trong. Chuyện gì vậy? Văn Nhân mặt lại nhìn Lãng Hoa có hàng chữ mừng thọ ông Nguyễn Bá, chủ tịch công ty Tân Vũ Trụ trước mặt, rồi anh lại ngẩn lên, giở theo cặp vợ chồng chưa hề quen biết, họ biết cô ư? Một người khách vỗ vai làm Văn Dật mình quay lại. Những câu chào hỏi xã Giao, rồi tiếp theo là những ly rượu tiếp khách, làm anh hầu như quên bẵng thắc mắc này. Anh không để ý rằng chẳng có bóng dáng thiên ân ở nhà trên trong suốt bữa tiệc. Những ly rượu làm văn ngủ vùi cho đến chiều. Khi tỉnh dậy, anh phải khó nhọc lắm mới lê vào nhà tắm, tắm táp cho tỉnh người. Vừa thay áo, tiếng gõ cửa làm anh chưa kịp cài cúc phải mở ra. Cô Liên đứng trước mặt anh, cười. Ngủ đến giờ này mới chịu thức. Cô còn định gọi con dậy đây Cô cần con làm gì à Không Sợ ngủ đến quá giờ Bị bóng đè thì mệt lắm Cài hàng nút áo Văn cười Con khỏe như vậy Bóng nào đè nổi con Cô dị đoan quá Bà Liên lườm anh Còn nói nữa à Bóng thì không đè nổi con Nhưng mấy thứ rượu bia Thì đè nổi chứ gì Ngủ một giấc dài rồi Mà mặt mũi còn khó coi như vậy Văn đưa tay Vuốt lại cái đầu ướt mềm Chưa kịp chảy Mà chép miệng Bộ con trông tệ lắm à. Ừ, tệ lắm. Bà ngắm anh với vẻ thương yêu. Đừng giữ hạ con vằng vặn mình, con chỉ đi lòng vòng tiếp khách, cụng ly và uống phụ nội thôi. Cô lo dọn dẹp chắc mệt hơn con nhiều. Bà Liên cười, đỡ là có thiên ân nó phụ nên cô cũng không thấy mệt mấy. Có điều quà tặng đầy hai bàn phải sai luôn mấy đứa con dì sáu mới mang hết vô phòng trong. Tranh liễu gì nhiều quá. Mai đây biết treo vào đâu cho hết cái vụ này bữa nào nhờ Thiên Ân nó cho ý kiến mới được. Chợt nhớ đến hai gói quà chưa biếu nội, Văn hắn giọng hỏi cô: "Thiên Ân giờ đâu rồi cô? Chắc còn dưới bếp phải không ạ?" Bà Liên cười, "Bộ tưởng cô đi nó giữ lắm sao? Cho tới bây giờ còn trong bếp. Nó cũng xong việc từ nãy giờ rồi, chắc thấm mệt nên về phòng, cô cũng đang định lên kiếm nó đây." "Cô tìm Thiên Ân có chuyện gì không?" Văn hỏi. "Chuyện gì đâu." Tính rủ con nhỏ xuống nấu trà sen, mấy bữa ăn tiệc dầu mỡ nhiều quá, có miếng trà sen tối nay ăn cho thanh miệng. Vằng gật gù trong khi cô Liên kể lễ. Con nhỏ xiên lắm nghe vằng, lôi quay làm đủ việc linh tinh, rồi sáng cô bảo nó lên nhà trên phụ mấy đứa con dì Tư, dì Sáu tiếp khách, nó lại không chịu, cứ lăn vào hết việc này tới việc kia. Vằng cười cười khi bà chuyển giọng rầy anh, còn không ra lăng gì hết hai đời nhà có tiệc mà để bạn gái mình lăn vô việc nhà, không chịu kéo người ta lên trên tiếp khách. Vằng giờ tại phần bùa, con cũng muốn dẫn ân ngồi bạn tiệc đó chứ, nhưng hình như ân nhát khách, thấy người đông sợ hay sao đó, còn mới quay qua quay lại đã thấy biến mất đầu. Bà Liên nhìn anh hoài nghi, phải vậy không đó, không chừng tại con bỏ lơ nên con nhỏ giận, lủi phum bếp làm công chuyện luôn. Cô thấy nó hình như hơi buồn buồn. "Vậy à cô?" Vằng cười như không tin lắm. Nội có nghĩ không cô? Có, nhưng đã tỉnh dậy từ nãy đến giờ. Nghe nội khen Thiên Ân, nó biết pha trà, giả rượu gì đó. Uống tỉnh người lắm. Nó cũng pha một ly cho con mà. Con chưa uống sao? Văn quay nhìn vào phòng. Quả thật, trên bàn anh có một ly nước màu vàng nhạt được đặt ngay ngắn trên bàn. Bên trên còn được đậy lại cẩn thận bằng một cái đĩa nhỏ. Anh cười. Chắc là cái ly này rồi. Con mới tỉnh dậy nên không nhìn thấy. Không biết ân đem nó vào từ lúc nào. Cô thấy nó pha nãy giờ rồi, thôi con vào uống cho tỉnh đi, có qua phòng thiên ân thì gọi nó luôn đi, giờ này ngủ giờ này không tốt lắm, sắp đến bữa tối rồi. Cô Liên vừa nói vừa xuống thang, Vàng lắc đầu nhìn theo cô, bữa trưa còn chưa tiêu, cô đã hăm dọa dọn bữa tối rồi, có ai mà còn bụng ăn nổi chứ. Vàng quay vào phòng, cầm ly trà sâm lên đang uống, bỗng mắt anh vô tình thấy tờ giấy lạ được giăng dưới bình hoa cạnh đó. Anh thuận tay cầm lên xem. Có hai tờ tất cả. Một tờ là bức vẽ bằng bút chì hoa, chân dung anh nhìn nghiêng, còn một tờ chi trích chữ. Văn ngắm nghĩa bức họa trước, cũng rất giống, nhưng dường như xấu trai hơn anh. Phải phê bình cho cô biết như thế mới được. Văn mỉm cười xem đến tờ giấy đầy chữ kia. Mắt mới lướt qua những hàng chữ trên giấy, anh đã sững người, tưởng chừng như mình hoa mắt. Chiếc ly trên tay, suýt rơi xuống bàn phải mất mấy giây anh mới sực tỉnh, bỏ ly trà xuống mà tông cửa chạy qua phòng Thiên Ân. Phòng ngăn nắp nhưng vẫn lặng. Trong tủ, chiếc túi sách du lịch của cô không còn đó. Văn đứng sững ngơ ngác, bây giờ anh mới nhớ đến trạng thái khác lạ của cô hồi sáng, sau đó anh đã không thấy bóng cô suốt buổi tiệc. Đây không phải là trò đùa rồi. Anh vội xuống nhà, hấp tấp mở cổng và lái xe ra ngoài, con lộ nhỏ dẫn ra đường nhựa hum húc sâu cũng im liềm vắng tên. Ra đến đường nhựa vắng cho xe chạy xui về thành phố, xa lộ về chiều hầu như không có khách bộ hành nào. Cô đi bằng gì, hướng nào, làm sao anh bắt kịp đây? Chạy mất một quãng xa mà vẫn không thấy dáng cô văng tách xe vào lề, anh mở đèn và chăm chú đọc lại lá thư dày viết vội của cô. Lúc thấy những hàng chữ ở Lãng Hoa về công ty Tân Vũ trụ, em đã hoảng sợ, tự cho là mình nhớ lộn, nhưng đến khi gặp lại Dượng Hoàng thân mật đi chung với chú ba của anh, Em biết, mình không lầm. Xin lỗi đã làm phiền đến anh trong thời gian qua. Xin lỗi đã chen vào cuộc sống gia đình anh với lý lịch giả tạo lâu đến như vậy. Trái đất nhỏ bé quá, em đã chấp nhận là đứa con gái ngu xuẩn, Thua trí những người lớn lọc lõi và thủ đoạn kia, em đã bỏ đi để không muốn nhắc mình nhớ đến sai lầm không còn cứu vãn ấy. Vậy mà hôm nay, em phát hiện chỗ mình náo thân 2 tháng nay lại là một nơi đáng lẽ em không nên biết tới. Đã biết là khó tìm ra chứng cứ để đối mặt với dưỡng Hoàng. Bây giờ em lại hiểu rõ là gia đình anh ai cũng giỏi việc, ai cũng tận táo, làm sao em còn dám nghĩ đến chuyện tìm lại sự công bằng cho ba cho mình nữa. Anh nói sự về em rất tốt, nhưng bây giờ thì đã không còn lý do gì nán ở thêm nữa. Em lại đi vậy. Nhớ có lần anh ăn nhỏ chê em ngu ngốc, giờ nghiệm ra thấy đúng quá, nhưng ngoài chuyện âm thầm bỏ đi, em còn biết làm gì. xếp lại lá thư đầy chua chát của cô. Anh thường người nhìn mông lung, khung kính phía trước. Thì ra, người đàn ông đứng với chú ba ở cạnh hoàng non bộ là ông dưỡng đầy thủ đoạn của cô. Và chú ba, chẳng lẽ chú cũng dính dáng đến vụ mua bán mờ ám này? văng bàn hoàng, đỡ tay lên trán. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hồi sáng, nhìn vẻ mặt thất thần của cô, anh đã ngờ ngợ là có chuyện. Nhưng khách cứa đông quá, không có thời gian và dịp thuận tiện để tìm cô hỏi, nên anh cũng quên bẵng Bây giờ có nhớ thì cũng muộn cô đã bỏ đi mất. Văn nhìn con đường hun hút trước mặt, hoàng hôn đã tắt, nắng phía tây, trời lại dần chuyển sang tối, anh mãi mốc lái xe trở về. Trong nhà, ngoài đầu đường đều đã lên đèn. Qua cánh cửa rộng, hai hàng lẵng hoa vẫn còn đỏ, treo ngươi anh với những dãy chữ nhũ vàng lấp lánh trên giấy đỏ bay phấp phới, những lời chúc tụng sáo rỗng và hoa mỹ. Lần đầu tiên, Văn cảm thấy niềm tự hào về công ty của nội của gia đình mất ảnh hào quang trong anh. Anh bỗng nhớ đến dáng thu lù, nhỏ nhắn bên bờ hồ xuân hương lạnh giá, nhớ giọng nghẹn ngào tuổi thân của Thiên Ngân khi cô kể chuyện sai lầm vì tin người của mình, nhớ đến vẻ ngập ngừng, e dè của cô khi thử gán chữ cơ hội cho cách làm ăn của những công ty như công ty gia đình anh. Thiên Ngân văng thở dài. Song song với sự ray rứt khi hiểu ra lý do cô bỏ đi, trong anh còn có thêm một thứ cảm xúc khác. Nó như mình vừa bị mất mát thứ gì quý giá lắm. Một thứ tình cảm mà mình hoài vọng. Không phải mất mát cô gái nhỏ ở nhờ. Không phải mất mát một đồng minh vui tính, một người bạn nhỏ. Không. Văn Bàn Hoàng phát hiện. Dường như với anh, cô đã không còn là một cô bạn nhỏ. Hơn hai tháng qua, với một gã chỉ mới tìm lại ký ức như anh. Bình yên khung trời nhỏ, chương 14. Như Phượng muốn bật khóc trước cái vẻ lạnh lùng vô cảm của anh Cô tuyệt vọng hỏi lại lần nữa Quả thật, anh không nhớ đâu quen biết em sao Phan lắc đầu, giọng nhẹ nhàng Xin lỗi cô Như Phượng thường người nhìn anh Từ nãy đến giờ, anh cứ nhẹ nhàng với câu xin lỗi đầy khách sáo này Tôi không nhớ ra cô là ai Mấy câu đơn giản quá Vậy mà cô lại lặng người đi khi nghe từ anh Trở về nước là cô đến đây tìm anh ngay chỉ mong những lời xin lỗi, những giọt nước mắt hối hận của mình sẽ làm anh tha thứ. Có ngờ đâu, người nói câu xin lỗi không phải là cô mà lại là anh. Người ta nói anh ngay trong cái đêm từ Đà Lạt bỏ về thành phố đã bị tai nạn và mất đi một phần trí nhớ. Như Phượng không thể tin nổi phần thất lạc ấy lại thuộc về mình. Nói chuyện với anh từ nãy giờ, anh rất sáng suốt và tỉnh táo, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lạnh đạm, cách nói chuyện lại khách sáo. Cô muốn tìm trong ánh mắt anh sự tức giận mà lúc này đây cô mong có để chứng minh mình còn tồn tại trong tâm trí anh, nhưng chỉ uổng công. Cô hoài nghi, cô tiếc nuối thậm chí đã rơi lệ nhưng anh vẫn vậy. Lịch sự đưa khăn tay cho cô, nhưng ngoài vẻ ân cần xa cách, cô không tìm thấy một chút gì là tình cảm ngày xưa. Ngày xưa, cô chua chát khi nghĩ đến thời gian chỉ mới nửa năm mà chuyện gắn bó giữa anh và cô lại trở thành chuyện của ngày xưa rồi. Cô thở dài, cố phân trần một cách khó nhọc Có lẽ anh không tin những gì em nói Có thể anh cho là em mạo nhận Nhưng thật sự chúng ta đã yêu nhau Tôi vẫn tin điều cô nói đó chứ Như Phượng ngẩng lên, như không tin nổi tay mình Cô hỏi lại Anh tin như vậy? Anh vừa nói anh tin như vậy à? văng miễn cười tự nhiên Đúng rồi, tôi nghe và tin tất cả những gì cô nói Cô thở vào Vậy là tốt rồi Nãy giờ em cứ tưởng là anh không nhớ anh Em tưởng phải mất anh Chúng ta chợt nhớ đến lỗi lầm của mình Cô ngập ngừng Anh sẽ tha lỗi cho em chứ em Thật ra em chỉ vì không thể cãi lời ba mà thôi Anh nói đúng Họ đã dùng chiêu bài tu nghiệp Để sử dụng nhân công không tốn tiền Không nhận thấy anh định nói gì đó Cô kể một cách hàng học Bên đây là phó giám đốc kinh doanh Nhưng qua bên ấy Em bị buộc phải tập sự làm nhân viên tiếp thị không lương Không được hưởng hoa hồng Công việc cực nhọc mà áp lực quá nặng Em phải bỏ ngang mà về Vậy mà công ty ở đây Lại cho là em vi phạm hợp đồng tu nghiệp Nên không nhận em trở về với chức vụ cũ Anh coi có quá đáng không Văn im liềm Nhìn khuôn mặt tức giận của cô Chừng như thấy mình đã nói quá nhiều Cô dịu giọng Anh lúc nào cũng tin mắt Nhưng chỉ nghe Phải chi em nghe theo anh Cũng tại ba ý ôi nói mãi Em lại tưởng tu nghiệp là nâng cao tay nghề Ai ngờ cô liếc nhìn gương mặt vẫn kính bưng của anh Hơi ngạc nhiên Cô nói Hôm nay chủ nhật anh rảnh phải không Đưa em đi phố nhé À khi nãy em có qua gặp nội anh Em có xin lỗi vì đã không có mặt Trong buổi lễ mừng thọ của ông Mình đi phố đi Em sẽ mua tặng bù cho ông món quà khác Văn hít một hơi thật dài Như Phượng à Xin lỗi tôi không đi đâu Cô cao mày Sao anh còn xưng tôi với em Là cô hiểu sai câu nói khi nãy của tôi. Tôi tin rằng trước đây chúng ta đã từng yêu nhau. Nhưng tôi không nhớ ra cô. Tôi không nhận ra cô. Vậy là sao? Như Phượng hoang mang hỏi. Vàng nhìn thẳng vào mắt cô. Trước đây có lẽ tôi đã yêu cô. Nhưng bây giờ tôi không nhớ được hình ảnh cô. Trong ký ức tôi không có cô. Cho nên xin lỗi. Tôi không có cảm giác yêu thương thân thuộc gì cả. Cô trân trân nhìn anh. Anh nói vậy có nghĩa là không chấp nhận em. Xin lỗi. Lại là câu xin lỗi, giọng anh êm ái nhưng như lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô sững người mất mấy phút, nước mắt trào ra ướt cả má. Vằng đưa cho cô hộp khăn giấy, anh đều giọng. Xin lỗi đã làm cô buồn. Cô lắc đầu, nước mắt rơi làm cô tỉnh trí lại, cô cay đắng la mắt. Không phải lỗi của anh, là lỗi của em, phải chi em đừng đi. Phải chứ không có cái tai nạn khốn kiếp kia Cô đứng dậy lại lắc đầu Không, tai nạn của anh Cũng bắt nguồn từ em mà ra Có phải không? Em đã tự mình làm xáo trộn mọi thứ Nhưng em không ngờ Chỉ một quyết định sai lầm Lại đánh mất tình yêu của mình Cô không thấy mắt văn đã dịu lại Và ẩn chứa tia xót xa Nhưng chị thoáng qua Anh lại giữ vẻ nghiêm lạnh như cũ Cô lập cặp đứng dậy Ra đến cửa Cô chợt quay lại nghẹn ngào Em không biết Anh có thật sự không còn nhớ gì đến em Đến kỷ niệm của hai đứa mình không Nhưng nếu anh giả vờ Thì em nghĩ Anh ít nhất cũng đã nói thật lòng mình Anh không còn yêu em nữa Là em sai lầm tất cả Em không thể trách ai Nhưng anh hãy thử một lần nghĩ đến em một chút Làm như vậy có công bằng với em không Như Phượng đã đi Văn vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng Mắt anh nhìn thẳng về phía trước Mà như không thấy gì Anh cũng không thấy nội bước vào Tại sao con nói dối? Anh giật mình quay lại. Nội nói gì ạ? Nội không tin là con linh mẫn, nhớ hết mọi thứ mà không nhớ ra cô người yêu của mình. Văn trầm ngâm một giây, rồi anh gật đầu thú nhận. Con đã nói dối, nhưng thật sự con cảm thấy sao tai nạn, con có thay đổi. Tình cảm của con không còn như trước, giờ đối diện như vượng, con thấy lạc lẽo vô vị lắm. Đó là vì có người thứ ba đã ghen, vô tình chen vào. Có phải không? Văn ngẩn người nhìn nội vẻ lúng túng của anh làm ông lắc đầu như chê trách Chuyện con nhỏ con Dò xét ra sao rồi Có phải nó kể thật không? Không cần hỏi lại Văn cũng biết ông đang đề cập đến ai Anh đáp Là thật nội à Anh kể lại những gì mà mấy tháng nay mình cố công điều tra Nội trao mài lắng nghe Anh kết luận Thật ra không phải lỗi ở chú ba Chú cũng không biết chuyện này Ông nội nhìn anh Theo ý con thì thế nào? Văn ngập ngừng. Xưa nay con rất tự hào về cách làm ăn của nhà mình. Con vẫn muốn có thể giúp Thiên Ân lấy lại công bằng và cũng muốn khẳng định cách làm ăn chân chính của nhà mình. Nhưng nếu như vậy thì mình phải chịu sự thiệt thòi vì sự vô ý của chú ba. Cái đó ông nội ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Con cứ làm những gì mình thấy đúng. Nhưng thật ra cũng còn một cách Vừa giúp con nhỏ, vừa không nhận phần thiệt về mình. Dạ, cách nào hả ông? Văn háo hức hỏi. Ông cười, nói nhỏ với anh vài câu. Mắt anh sáng rỡ, theo lời mắt nước của ông. Thấy anh gật gù ông cười. Nếu cách này mà có hiệu quả thì tốt lắm. Vì đây là binh pháp trong cờ tướng. Hôm rồi, nhỏ ân có chỉ cho ông đó. Làm thử xem. Vừa đi ra cửa, ông vượt, cười, nói. Ờ... Điều tra chuẩn bị gì thì gì cũng được Nhưng cũng phải để thời gian Kiếm coi nó ở đâu đã Tìm được nó Thì nói nó về đấu một trận với nội nhé Dạo này không có đối thủ Cũng buồn lắm Văn miễn cười Với ông nội Hơn ba tháng rồi Cô đi mất biệt Ngoài thời gian làm việc và điều tra về Bình yên khung trời nhỏ Chương kết Thiên ngân đếm lại mấy tờ bạc Rồi gật đầu với bà chủ tiệm áo len dạ đủ rồi, cảm ơn gì? bà chủ cười. dạo này trời thành phố không lạnh nhiều nên hàng lên bán chậm. mai mà dì còn có mối hàng xuất khẩu nên mới có hàng để cô làm. dạ. để mẫu hàng vẫn là kiểu cổ lọ, cô cứ đang chắc tay, pha màu lạ và đẹp như hai chuyến hàng trước là được. khách hàng có vẻ chuộng lắm. cô mỉm cười gật nhẹ đầu. dạ, tuần sau con sẽ ghé giao thêm. chào bà. cô quẩy túi sách ra khỏi tiệm. Hôm nay Chủ nhật, những đường phố trung tâm khá đông, thiên ân thả bộ dọc theo lề đường vốn cũng nghẹt người. Trên đường đi, cô tự cho mình 10 phút chậm bước để ngắm ngó cho thoải mái đầu óc. Chỉ ngắm ngó thôi, bởi vì tuy vừa nhận được tiền công đang áo, nhưng số tiền ấy dè sẻn lắm, cô mới đủ chi dùng cả tuần. Ngang qua một nhà sách, thấy nhiều người đang hối hả khuôn những chồng sách mới còn thơm mùi giấy mực từ chiếc xe tải nhỏ vào trong cô bân quân nhớ đến bản thảo cuốn truyện tranh của mình lấy địa chỉ liên lạc là nhà văn không biết mấy tháng nay có hội âm nào của nhà xuất bản dành cho cuốn truyện của cô không thiên ngân thở dài có lẽ nó lại trở thành một ước mơ không tưởng của cô thôi dừng lại ở xe bánh mì quen bà bán hàng vừa thấy cô đã nhanh nhẹ làm một ổ bánh mì thịt với câu chào thường ngày đang trả tiền thiên ngân bỗng có cảm giác lạ, lạ phía sau óc cô ngoái lại nhìn đường vẫn đông người Hình như không có gì. Ở tiệm tranh, Mỹ Thu đang ngóng, có vẻ sốt ruột. Vừa thấy bóng cô, chị thở phào. May quá, nhỏ ân về rồi. Chị Thu có việc gấp à? Cô ngạc nhiên hỏi. khoác túi sách lên vai, Mỹ Thu lắc đầu. Có việc gì đâu, tại khách sạn đối diện, mấy hôm nay khai trương bán cơm phần, chị định đi ăn thử. Sợ nhỏ đi lâu hết chỗ thôi mà. liếc thấy Thiên Ân cầm ổ bánh mì, chị nhăn mặt. Chà, hôm nay cũng ăn bánh mì à? sao không ăn món khác, hay đi ăn chung với chị đi? mình nhờ chú Tân ngó chuyện hàng dùm, thì Ngân lè lưỡi. Thôi, chị cứ đi đi. Em ở đây coi hàng được rồi, bên đó mát lắm. Mỹ Thu vội quảng cáo, không mát đâu. Khách sạn lớn nhưng nhưng báo đăng cơm phần chỉ hai chục thôi. Cô chị ố bánh ra cười. Côn tay cầm của em có ba ngàn. Mỹ Thu lườm cô. Vậy mà cũng so sánh được sao? Tuy tiền lương của mình không nhiều. Nhưng lâu lâu cũng phải cho phép mình hưởng thụ chút xíu chứ. Trong đó, chỗ ngồi lịch sự, máy lạnh đàng hoàng, mát mẻ, coi như mình thư giãn chút bữa trưa đó mà. Chứ còn nhai hoài ổ bánh mì khô khốc đó có ngày em bệnh cho coi. Thấy Thiên ngân vẫn cười hì hì, nhưng không để tay vào những lời thuyết phục. Mỹ Thu đành lắc đầu một cách, một mình băng qua đường ăn trưa. Rót một ly nước, Thiên ngân mở giấy gói ổ bánh mì và bắt đầu dùng bữa ăn trưa quen thuộc của mình vừa ăn cô vừa cộng trước doanh thu buổi sáng xong con số trên sổ một bóng người bước vào tiệm khiến cô ngẩn lên và rồi cô chợt giật thót mình lời chào khách theo thói quen cũng quên bẵng người ấy đứng đưa lưng lại cô đang ngắm nghĩa bức tranh sơn mài cảnh đám cưới chuột thật to treo trên cao dù là không thấy mặt nhưng vóc dáng quen thuộc ấy cô không thể lầm được bức tranh chẳng có gì xuất sắc nhưng người kia vẫn cố tình đứng hoài nơi ấy nén những bất ngờ của mình Thiên An định gọi tên anh, nhưng nghĩ sao lại ngần ngừ không dám lên tiếng. Cô đành ngắm lại dáng vóc quá quen thuộc kia từ sau lưng và chờ đợi. Chừng như không kiên nhẫn bằng cô, anh mỉm cười quay lại. Chịu thua em, có đến mấy phút vậy mà cũng không thèm lên tiếng. Khuôn mặt anh tươi cười, nhưng cô lại thấy nghẹn cả lời, cô ấp úng. Đúng, đúng là anh Văn rồi. Bước đến dựa vào quầy, Văn cười. Chứ anh tưởng ai? Thì ngân định dấu đi ổ bánh mì còn đang ăn dở dang thì Văn nắm tay cô giữ lại. Em đang ăn mà, cất đi đâu vậy? Thôi, ăn chung với anh đi. Anh júng, Văn nhét túi xốp nhỏ dư dư trước mặt cô rồi cười nói: "Đừng sợ anh ăn mất phần trưa của em, anh cũng có chứ bộ." Mở gói giấy ra, anh khoe với cô: "Giống em không? Anh đã bảo bà đó bán ổ giống hệt em, cũng không ăn bơ, không hành ớt, không nước tương." trang nước súp cà mà thôi ba ngàn bữa trưa cũng no bụng chứ hả sao anh biết cô ngơ ngác nhìn anh sao lại không biết anh đi theo em từ tìm áo len về đây mà từ tìm áo len anh cười cười ừ khoảng cách năm sáu bước em đi mấy con đường thì anh cũng đi mấy con đường có điều em thông dong nhìn hàng quán còn anh phải lo nhìn theo em cứ sợ mất dấu thiên ngân chưng hửng thì ra linh tính bén nhạy đã báo động với cô từ nãy Vì đường phố quá đông, cô không tài nào nhìn ra được anh. Anh, anh Văn sao lại theo dõi ân Văn trợn mắt, không theo sau em, thì sao biết được em làm việc ở đây? Anh còn định đến khi em tan việc, theo em về để biết em ở đâu. Nhưng đứng ngoài kia thấy em ăn một mình, bánh mì cũng đói bụng. Anh đành vô để đem mỗi bánh mì mình bắt trước mua mà ăn chung với em cho vui. Anh thì nói đùa, nhưng cô không thể cười nổi với câu đùa của anh. Cô thừ người ra. Anh Văn sao lại tốn công vậy? Anh theo em làm chi? Văn nhìn cô, sao Ân lại có thể hỏi anh như vậy? Ánh mắt đăm đăm của anh làm cô bối rối quay đi, anh nói dịu dàng, đang sống yên lành vui vẻ trong nhà, tự dưng em lại bỏ đi. Em có biết như vậy là khờ lắm không? Thiền ngẩn bặm môi, không bỏ đi thì em không biết làm gì nữa. Đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Dương Hoàng kia và công ty của nhà anh, sao em không cho anh biết? Cô ngẩn lên, cho anh biết thì có ích gì vỡ lỡ ra nhìn nhau còn khó ăn khó nói hơn mà cũng không cứu vãn được gì em không biết phải làm sao văng lắc đầu em khờ quá chẳng lẽ em nghĩ anh biết ra rồi vẫn lờ đi mọi chuyện sao cô cười nhạt em không nghĩ gì hết ở dưới bếp em có hỏi dò gì liên trong thời gian nhà em có chuyện anh đang ở Thái Lan anh không dính liếu và không biết chuyện này là thật nhưng công ty ấy là công ty của ông của gia đình anh làm sao anh xử sự nếu biết là thật. Giơ tay ngăn lời anh, cô nói tiếp: "Em không tin rằng anh vì giúp em mà dám đương đầu với ông chú của mình. Em biết chắc mình sẽ thua, công bằng không bao giờ có đứa con gái vô dụng và ngu ngốc như em." Văng lặng nhìn cô, trong mắt cô đã tắt hẳn vẻ yêu đời, không còn nghị lực gắng gượng vui vẻ để sống như trước đây. Từ nãy theo cô, Đi dọc mấy con phố, anh đã thoáng thấy sự buồn bã và cam chịu phản phất trong dáng đi lặng lẽ, trên đôi vai gầy, nhỏ nhoi giữa dòng người. Và bây giờ đối diện thật gần với cô. Ánh mắt ấy như có chút trách cứ anh. Cô chưa hề kết tội ai, nhưng anh lại cảm thấy nỗi buồn phiền của cô như dành kết tội những người vì vụ lợi mà không từ thủ đoạn lừa gạt nào kia. Đáng lý, anh Văn không nên tìm em, không nên gặp em làm gì. Văn nhăn mặt. Sao lại nói vậy Thiên Ân?" Thiên Ân mỉm cười, giọng đều đều. "Em nói thật mà, thật ra em viết bức thư để lại cũng không hay lắm, chỉ vì em sợ anh giận khi em thình lình bỏ đi không lý do, nhưng thật ra phân trần cũng dở. Cô xoa so vai. "Cho anh biết sự thật thì sao chứ, làm anh khó xử thêm. Bởi vậy, em đi rồi mới thấy chuyện mình làm là thừa, muốn quay về bỏ bức thư đó đi nhưng sợ không kịp nữa." Thiên Ân anh nhìn cô. Phân vân dây lác rồi nhẹ giọng. Anh muốn nói chuyện với em. Cô lắc đầu. Ở đây là tiệm bán hàng, em không có thì giờ. Vã lại em và anh đều hiểu mà. Chuyện đã như vậy, còn nói thêm được gì? vầng nhăn mặt. Thiên ân, sao em lại cố chấp quá vậy? Anh thật có nhiều chuyện cần phải nói cho em biết. Có nhiều chuyện cần phải gặp mặt em. Nhưng em thì... Mỹ Thu đã trở về, mặt ngáo ra vì thấy người lạ và vẻ lạnh lùng của Thiên ân. Gì vậy ân? Cô nhỏ giọng hỏi. Ân lắc đầu. Dạ không có gì. Chị không đi ăn cơm mà Mắt vẫn nhìn người đàn ông lạ. Mỹ Thu chép miệng. Đông quá trời. Không còn bàn trống. Chị về gọi điện thoại kêu cơm hộp còn có lý hơn. Văn đột ngột quay qua Mỹ Thu. Xin lỗi. Chị là chủ ở đây à? Mỹ Thu ngạc nhiên. Lắc đầu vội. Không. Tôi cũng là người làm thôi. Chị bán chung với Thiên Ân. Cô gật. Văn là sự hỏi. Vậy có thể phiền cô một tí được không? Ngờ ngờ nhìn vẻ căm lặng của Thiên Ân, Mỹ Thu gật đầu, văn hắn giọng, tôi là bạn trai của Thiên Ân. Lờ đi cái ngẩn đầu kinh ngạc của Thiên Ân, anh nói một tràng Chúng tôi có nhiều chuyện hiểu lầm nhau, tôi muốn có cơ hội phân trần, chỉ có thể coi hàng giúp để Ân đi ra ngoài với tôi được không? Chỉ chừng hai mươi phút thôi. Cái này, Mỹ Thu ngập ngừng. Thiên Ân tức giận, làm gì vậy anh Văn? anh vừa làm phiền vừa bịa chuyện nữa mở ngăn quầy để nắm tay lôi cô đi vâng nói nhanh làm phiền mới nói cho em hiểu được cô bạn em nhận giúp lời rồi em theo anh ra đây quay về phía mỹ thu còn trố mắt nhìn anh gật đầu nói át tiếng thức tối của thiên ngân cảm ơn chị hai phút nữa tôi sẽ đưa ân quay lại ngoài đường buổi trưa vẫn đầy người thiên ngân cố giằng tay ra nhưng không được cô muốn quát anh buông tay mình ra muốn anh đừng có lôi cô đi như thế này nhưng lại sợ người hiếu kỳ nhìn ngó, đành nghiến răng chịu trận. Đẩy cô vào một quán kem vắng khách, anh ẩn cô ngồi xuống ghế. "Ngồi đây nhé em." Thiền Ngân quát mắt nhìn anh, áp bức vài lực cùng, còn bày đặt hỏi ý kiến kiểu đó nữa. Anh "Ăn kem gì, hay uống nước?" Cô phát quạo, "Tôi không đến đây để ăn kem, anh có gì nói thì nói đại đi." Giờ hai ngón tay về phía người phục vụ anh gọi hai cam vắt ngồi lại ngắm nhìn vẻ quả gọ của cô anh mỉm cười lâu rồi không thấy vẻ mặt ngầu của em thiên an trừng mắt thì ra anh lôi tôi vào đây để đùa chơi văn vội nghiêm ngay nét mặt không phải anh muốn nói chuyện với em thật vậy thì nói đi tôi không dư thời gian đâu văn thở ra em nóng tính quá thôi thì nghe nhé chuyện đầu tiên anh muốn báo là anh đã tìm hiểu về chuyện ở công ty ba em Vụ mua bán sang nhượng công ty em qua cho bên anh Đúng là một vụ mua bán mờ ám Thiên Ngân cười cay đắng Khỏi cần anh thông báo tôi cũng đoán ra Lờ đi câu nói chua chát của cô Anh vẫn đều giọng Anh cũng đã kiểm tra rất kỹ Số nợ trên giấy tờ mà ông Hoàng Đã đưa cho em xem Để lấy cớ ép em bán công ty Là con số không thật Thiên Ngân lập tức chú ý ngay vào chuyện Anh nói vậy nghĩa là sao Tất cả giấy tờ đó là giả à Không giả Thật ra khách hàng bên Đức chưa có thư báo sẽ kiện công ty của ba em bồi thường Vì chuyến hàng giao chậm thật Nhưng sau đó ba em đã bay qua điều đình Và người ta đã thôi không kiện nữa Anh giải thích Giấy báo sẽ kiện là thật Nhưng đã cũ Vì ông Hoàng đưa chung với giấy tờ nợ nhỏ Em đang bối rối không nhìn kỹ ngày tháng Nên mới cộng chung tất cả thành con số khủng khiếp kia Thiên Ân nhìn anh trân trân Vậy là ba không hề nở Văn điềm tĩnh nói Ba em có nợ, nhưng chỉ là những món nợ ngân hàng bình thường mà công ty nào cũng mượn để đầu tư vào máy móc mới. Ông Hoàng chỉ cần không cho em biết dàn máy móc mới mua, mà hướng em vào số nợ trả chậm kia, đâm ra em càng hoảng Thiên Ấn thường người ra, cô lắp bắp Chỉ đơn giản có vậy, mà vậy mà em đã mắc lừa. Vì có cả sự tiếp tay của người thư ký và kế toán trưởng tinh cậy của ba em, nên em càng dễ tin hết vào vụ việc. Nước mắt trào ra cô quẹt vội mà ngẹn cả lời, thì ra là vậy. họ đều là người quen biết và thân cận của ba, vậy mà văn nhìn cô khẽ thở dài. vụ lừa đảo này ông hoàng hưởng lợi nhiều nhất. chú ba của anh là bạn thân của ông ta, dù không tham gia vào vụ lừa đảo ấy, nhưng chú cũng đã gián tiếp góp tay vào bằng cách mua lại công ty của ba em. thiên ngân cười khen, anh thật là công bằng khi thẳng thắn xác nhận như thế. Thật ra em cũng cảm ơn anh đã giúp em hiểu rõ lý do tại sao mình lại để mất tất cả sản nghiệp của ba mình." Vằng Bình Thản nói. "Anh cũng muốn nghe em cảm ơn, nhưng không thích lời cảm ơn chua lè ấy." Nhìn xuống đồng hồ, anh tiếp, "Ngày mai thứ hai, em về xin phép chủ tiệm nghỉ vài ngày đi với anh nhé." "Để làm gì?" Cô nhìn anh như dè chừng. Anh muốn đưa em về lại công ty cũ gặp ông Hoàng. Cô giật mình tưởng chừng nghe lầm. "Anh nói gì vậy?" Về công ty cũ, gặp lại Dương Hoàng để làm gì? Thì để đòi cho em sự công bằng. Cô trợn mắt. Ý anh là đòi lại nhà của ba. Cả công ty nữa. Cô nhìn anh như không tin. Anh đang đùa à? Làm sao đòi được? Anh khẳng định sẽ đòi được nếu em làm theo cách của anh. Cách của anh? Cách gì? Đi kiện à? Làm sao có chứng cứ? Anh nghiêm giọng Thật ra em nói cũng đúng. Ông Dương của em là một tay khá gian ngoan. Giấy tờ sổ sách hoàn toàn không tìm được kẻ hở nào để lật lại chuyện cố tình mà bắt em số nợ không tưởng kia. Vì ra toàn là giấy tờ thật. Chỉ vì em không để ý ngày tháng thôi, có kiện cũng không đủ chứng cứ gì. Cô thở dài. Em cũng biết vậy mà. Anh nhìn cô đâm đâm. Em bỏ đi năm tháng. Là năm tháng anh vùi đầu vào mấy chuyện này. Cố tìm cách mà không được. Nhưng cũng may là anh nhớ đến một câu nói của em. Có điều không biết đó. lúc đó Em nói chính xác không? Nếu chính xác thì có thể lấy đó làm chứng cứ. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh hắn giọng. Em nói, ngày em sinh ngày 22 tháng 12 có đúng không? Cô ngờ ngợ gật đầu. Em còn giữ giấy tờ tùy thân đó chứ? Còn, nhưng sao ạ? Văn mỉm cười. Vậy thì được rồi. Nghe anh nói nhé. Mai đi chung với anh gặp ông Hoàng. Ta không kiện, nhưng dọa sẽ kiện. Dọa sẽ kiện à? Cô nhìn anh nghi ngại. Mình lấy gì để kiện? Anh đừng cho là dưỡng hoàng dễ hù như vậy chứ. Văn nói với vẻ tự tin, đúng là ông ta không dễ hù, nhưng mình phải vào thế hù để ông ta tự nguyện trả lại, bởi vì trong tay mình có lá chủ bài. Lá chủ bài là cái gì? Văn nói ngay, là giấy khai sinh của em, là giấy chứng minh của em. Em sinh tháng 12, đến tháng 12 vừa rồi, mới đủ 18 tuổi, Nhưng trước đó vào tháng 4, ông ta đã để em ký giấy bán tất cả tài sản của và công ty của ba mình. Ba em mới mất, còn chưa chuyển quyền sử dụng, em đã chưa đủ 18 tuổi, tư cách đâu mà ký tên? Thiên ngân lắp ấp, vậy, vậy có nghĩa là những chữ ký kia đều không hợp lệ, những giấy tờ mua bán kia cũng không hợp pháp luôn. Thiên ngân sững người nhìn anh Trân trối, thật phải không? Tất cả, tất cả những giấy tờ em đã ký đều không được coi là hợp lệ. Đúng như vậy tất cả các giấy tờ đó dính đến ông hoàng, chính ông ta đồng ý ký tên chuyển nhượng công ty qua cho bên anh, cũng chính ông ta giờ đây là sở hữu ngôi nhà và chiếc xe của ba em. Tạ đến quy hiết tinh thần ông là được. Giọng Thiên Ân đầy hy vọng, anh nghĩ dưỡng sẽ trả lại à? Tạ thử lần hết quân bài ra, tận sức đe chuyện trước, nếu không không xong mấy kiện. Như tiếp thêm luồng sinh khí, Thiên Ân gật đầu, đúng rồi. Các thứ giấy tờ kia mà không đúng Mà không đúng rồi, thì đâu còn mua bán gì nữa. Số nợ kia thật ra, ba không có nợ nhiều đến như vậy. Em đòi được công bằng rồi. chợt nhìn lại anh, cô ngẫm nghĩ rồi buộc miệng. Nhưng công ty đã bán cho nhà anh rồi mà. Anh gật. Anh nhớ chứ. Nhưng vì chữ ký của em không hợp lệ, nên vụ mua bán này cũng phải quỷ bỏ. Cô nhìn anh đâm đâm. Vậy anh... Như hiểu ý cô, anh ôm tồn nói. Anh đã nói chuyện với nội từ đầu... Chính nội khuyến khích anh, cứ tìm thử chứng cứ. Bây giờ thật sự biết ra là vì sơ suất và hám lợi trước mắt, chú ba đã vội vã mua công ty của ba em với chữ ký không hợp lệ. Nội đã ra lệnh cho anh bỏ vụ mua bán này và kiện ông Hoàng, người đồng ý ký tên bán ra tòa. Vậy em, em có bị ra tòa không? liếc khẽ vẻ lo lắng của cô, anh gật. Nếu kiện thật thì cũng có đó, nhưng em không cần lo, em chưa đủ tuổi bị người thân lừa mới không biết mà ký tên nhận phần thua thiệt về mình, em không sao đâu. Vả lại anh cũng như em, chỉ dọa kiện thôi, đâu phải kiện thật. Nếu chỉ dọa thì làm sao dưỡng hoàng chịu thua, cô băn khoăn. Văn nói quả quyết, ông ta nhất định phải thua, phải trả lại tài sản cho ba em và bồi thường thỏa đáng cho công ty anh, bởi vì theo tin anh nắm được, ông hoàng đang làm thủ tục xuất cảnh, nếu bị vướng mắt về pháp lý ở đây, chuyện xuất cảnh sẽ bị đình và thậm chí bác bỏ thiên ngân sáng mắt vậy mình có cơ hội thắng rồi văn cười ừ mình có ưu thế thiên ngân ngỡ ngàng lẩm bẩm chỉ từ ngày tháng năm sinh của em thôi văn mỉm cười vậy em có chịu tạm nghỉ mấy ngày để đi chung với anh không thiên ngân cười xòa cô gật đầu ngay không chút do dự sao không em sẽ về xin phép đây văn cười chỉ vào hai ly cam đang tan đá uống chút nữa rồi anh đưa em về trên đường về tiệm văn nghĩ sao lại đề nghị Hay suy nghĩ luôn bữa chiều nay đi ăn, mình còn phải bàn kỹ để chuẩn bị tư thế ngày mai nhập vai hù dọa nữa chứ. Hết là mặt lạnh, tự dưng thiên ân quan ngoãn lạ thường. Cũng được, nhất là phải tính trước để soạn lại bộ mặt sắc lạnh nó chuyện mới hiệu lực. Nhìn qua cô vẫn cười tươi, anh mới cần soạn bộ mặt sắc lạnh, còn em thì khỏi, cứ ngầu như hồi nãy là cũng đủ ớn rồi, anh còn sợ đừng nói gì đến ông dưỡng hoàng kia. Thiên Ân trợn mắt nhìn anh đồng khi anh cười sặc sụa, chuyện giận dỗi chưa được đề cập mà bỗng không tan biến. Chiều hôm đó, hai người ung dung dăng, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì vướng mắc xảy ra. Vừa thấy Thi Ngân, bà Liên đã cười rạng rỡ, "Sáng tính giờ cô còn trông con đây, hôm nay mình đổ bánh xèo." Thi Ngân sáng mắt, "Bánh xèo, con phụ cô nhé." Bà Liên xua tay, "Chưa đến giờ, giả lại chỉ có hai cái chảo, không cần phụ đâu." Con chờ ăn là được rồi. Mở tủ lạnh bỏ vào gói táo mình mới mua. Cô hỏi, nội đánh cờ tướng với anh Văn trong vườn hả cô? Đâu có, nội vừa mới đi thăm ông bạn ở bệnh viện. Cô chớp mắt hỏi dò chắc anh Văn đưa nội đi. Bà liên cười, không phải, nếu con hỏi về nội thì nội đi với mấy người bạn. Còn nếu con muốn hỏi về thằng Văn thì nó đang ở trên phòng. Nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, bà nén cười và hắng giọng. Con lên coi thử xem, nó làm gì ở riết trong đó từ sáng đến giờ vậy? Nói nó xuống chút. Ăn bánh xèo. Bánh xèo vẫn chưa đổ, xem ra lệnh này hơi kỳ. Thiên ơn phân vân, nhưng cũng lên gõ cửa phòng anh. Thấy cô ló đầu vào, anh ngoắt tai cười. Vô đi. Đâu phải lần đầu vào phòng anh đâu. Làm gì lấp ló như ăn trộm vậy? Thiên ơn bước vào, cô liếc mắt dài cả thước. Anh Văn lại đem chuyện cũ ra ngạo em nữa à? Văn nhìn cô cười. Ánh mắt anh làm cô ngượng Dạo này cô không hiểu nổi mình Ở nhà thì nhớ nhớ Gặp mặt anh thì cứ ngượng nghịu sao đâu Và thật ra không phải mình cô Dạo này Văn cũng kỳ lạ lắm Hay nói bâng quơ Hay ngắm cô bằng ánh mắt Dễ nổi da gà y như lúc này vậy Cảm thấy mất tự nhiên Cô đến cửa sổ nhìn xuống vườn Mới ngắm nghía chàng hải đăng rợp bóng bên dưới Giọng của anh vang lên bên tai Dưới đó có gì đâu mà ngắm Bộ em rảnh lắm sao Cô ngạc nhiên nhìn qua anh. Anh định nhờ em gì à? Không phải nhờ, mà là kiện. Kiện? Cô tròn mắt. Kiện cái gì? Xoay cô đối diện mình. Anh cười hỏi. Em nhìn anh thật kỹ xem. Lại phải đối diện thật gần với ánh mắt có lửa của anh. Thiên ngân An quay đi, cô hắn giọng, nói nhỏ rí. Anh có lạ gì đâu mà bắt em nhìn. Ý anh là em nhìn thử rồi bình phẩm xem. Bình phẩm cái gì? bình phẩm xem anh như thế nào là sao cô ngờ ngợ cũng khá đẹp trai nhìn hay hay chứ hả cô trề môi gương mặt lại đỏ lựng. không biết ngượng văng trợn mắt vì mà không biết ngượng như vậy là người ta nói thật tình chứ bộ chỉ tay vào bức vẽ trên vách anh nói em phải anh phải kiện em mới được em nhìn coi anh khá như vậy mà em lại vẽ anh nhăn nhó khó coi như vậy có công bình không thì ngần thở vào thì ra Anh kiện cái vụ này. Cô buồn cười Tại em họa theo nhận xét của mình thôi mà, bề ngoài thôi đâu có đủ. Vậy nhận xét của em về anh như thế nào? Không thấy tia sáng lóe lên trong mắt anh. Cô vô tư nói. Thì em thấy anh ngoài khuôn mặt khá hay ra còn nhiều ưu điểm cần phải lột tả. Em muốn họa tính cách của anh qua bước chân dung này thôi. Tính cách của anh à? nói ra sao? Thiên Ấn chẳng cần suy nghĩ. Cô nói thật suôn sẻ. Đó là sự ân cần, tốt bụng, pha lẫn vẻ lãnh đạm, khó gần, là nét thờ ơ nhưng lại có lúc tinh tế và tỉ mỉ, là vẻ tỉnh táo thực tế, song song với tính hào hiệp và lãng mạn. vân thật sự bất ngờ về những gì cô nhận định về mình, anh nghiêm nét mặt nhìn cô. Anh tưởng mình đang nghe em tả về ai, về nhân vật tiểu thuyết nào đó chứ không phải anh. Thiên ơn tròn mắt khẳng định là em đang nói anh mà, anh thật là như vậy đó vang cảm động nhìn cô, phân vân một chút rồi hắn giọng hỏi nhỏ, "Ừ, cho là trong mắt em, anh tốt đẹp như vậy đi, vậy có đủ để em đến với anh không?" Thiền ngần giật thót mình ngỡ nghe lầm. "Anh nói gì vậy?" Rẽn lại mái tóc mai còn vương trong gió của cô, "Anh nói chân thật. Anh yêu em, em có biết không?" Sững sờ vì lời anh nói ngay lúc này, cô mấp máy môi rồi buộc miệng thốt ra một từ thật dở tệ. "Không." Chẳng buồn cười vì câu đáp của cô, anh nâng gung mặt cô lên và hôn thật nhẹ nhàng. Buông cô ra, anh thầm thì. Bây giờ em biết chưa? Như nụ hôn kia lấy mất cả lời nói. Cô chỉ còn biết ngớ ngẩn gật đầu, anh đâm đâm nhìn cô. Anh muốn biết em, em cũng yêu anh lâu lắm rồi. Cô vụt nói và đỏ mặt ngay với câu nói của mình. Niềm vui làm văn ngợp, nhưng anh cũng cẩn thận, hỏi thêm câu hỏi đã mấy ngày nay là mình ưu tư không ít. Không phải vì anh đã giúp em chứ. Cô cười, ánh mắt lấp lánh. Em ngốc, nhưng không ngốc đến độ đem tình cảm trả ơn đâu. Em yêu anh vì anh là anh thôi. Bây giờ thì Văn có thể cười tươi. Anh ôm suýt cô vào lòng mà mãi miết hôn. Những e dè khác về tuổi tác quá trẻ của cô, về thời gian quen biết ngắn ngủi giữa hai người, giờ đây chỉ là sự lo ngại vớ vẩn. Cô quả thật là một tay trộm đáng yêu. Chỉ một cuộc gặp mặt tình cờ, Chỉ hơn hai tháng bên anh, cô đã trộm mất trái tim, vốn luôn tỉnh táo của anh mất rồi. Gió lại thổi qua cửa sổ, mớ tóc mai mềm dịu của cô lẫn vào cổ anh nghe nhồm nhột. Không gạt ra, anh chấp nhận mớ tóc gây rối